Vô thượng thần đế 473, chương 4995 lôi thôi nam tử. Mở ra thế giới. Mục vân chẳng bao giờ nghĩ qua chu tiên độ thế giới mở ra. liền là thế giới chi thủ đản sinh thế giới lực lượng. Không ngừng phóng xả ra. Khuyết Trương thế giới. Có thể là bọn hắn cũng không thể tại chỗ này sinh tồn. Không sai. Bàn cổ linh tiếp theo nói. Nhưng là đi đến đảo cảnh cấp bậc. Bọn hắn bản thân cùng thiên địa đại đạo sản sinh liên hệ, trợ giúp một chủ ngài mở ra thế giới thời điểm, liền có thể đem chân chính đại đạo lực lượng quán trú đến ngài mảnh thế giới này bên trong. Mà bọn hắn tự thân hội nhận đến bên trong thế giới này bài xích, có thể là chỉ cần bọn hắn vận chuyển tự thân đạo lực chống cự, liền có thể sống xuống đến. Đương nhiên, sẽ khiến cho bọn hắn thoa nguyên nhận đến giảm bớt, thực lực nhận đến cắt giảm. Có thể là vốn là địch nhân của ngài Giết cũng là giết Chẳng bằng lưu lại Mở ra cách này trô thiên thế giới Mục vân thần sắc sáng lên Ta minh mạnh Ngắn ngủi giao lưu Mục vân đứng vững thương tinh cung đại điện chi đỉnh Nhìn lấy 5 người Vốn nghĩ giết ngươi nhóm Mục vân nhìn về phía mấy người Cười ha hả nói Có thể là trước mắt Ngươi nhóm có tác dụng lớn chỗ Lời này vừa nói ra, năm người biến sắc Tác dụng lớn chỗ Cái gì tác dụng lớn chỗ Mục vân muốn làm gì Oanh long long thanh âm Không ngừng vang lên Mục vân thể nổi Giống như có bài sơn đảo hải chi khí thế bảo phát Hiện tại là bắt lấy thời khắc Lời nói rơi xuống Mục vân nhất cước đạp địa Khí tức khủng bố bộc phát ra Oanh long long Nhưng là đúng lúc này Mục vân còn không có đồng có thể là thương tinh cung lại là động Tại thương tinh cung sâu chỗ khủng bố khí tức như cùng sóng biển càn quét mà ra. Sau một khắc, cơ hồ một giây lát ở giữa. Tất cả ở tại thương tinh cung bên trong võ giả. Đều là cảm giác đến khí tức làm người ta run sợ. Đập vào mặt mà tới. Từng vị thiên kiêu quỳ dạp xuống đất. Không phải thần phục. Mà là bị áp chế căn bản đứng không dậy nổi. Thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Không biết rõ. Cái này các loại áp bách. Cơ hội so với đến từ đạo Đài Thần Cảnh. đạo Hải Thần Cảnh cấp bậc tồn tại. Càng thêm khủng bố. Một vân cái này lúc. Cũng cơ hội là phải quỳ tại đất bên trên. Vừa mới khí thế một đi không trở lại. Triệt để bị áp chế. Nếu không phải là nguyên long cổ giáp y mang đến giữ gìn, hắn hiện tại thật phải quỳ tại đất bên trên. Đến tổt cùng là thế nào rồi? Không lẽ cái này thương tinh cung bên trong, vẫn tồn tại cái gì bị phong cấm hồng hoang thời kỳ hoang thú? Khủng bố nhân vật hay sao? Mà xuống nhất khắc, tất cả người đều là nhìn đến. Thương tinh cung sâu chỗ, tư không bị tê liệt, mặt đất cũng là bị chấn vỡ. Một đảo khủng bố thân ảnh Từ trên trời ráng xuống Rơi tại đại địa phía trên Cách lấy rất xa Tất cả người chỉ là nhìn đến một thân ảnh Nhưng là cũng không chân thực Có thể cơ hồ mấy hơi thở ở giữa Kia đảo thân ảnh liền là đi đến trước mọi người Tất cả người ánh mắt nhìn Kia là một vị thân mang cũ nát bào phục nam tử Hắn tóc dài dối bời Cơ hồ phát nút Dây dưa đến một chỗ, sợi dâu cũng là rất dài. Che khuất một gương mặt, chỉ để lại một đôi mắt. Kia thân bên trên cú nát bào phục, nát lấy đồng, vô cùng bẩn. Cái này phó tư thí, thực tại là để người cảm thấy, cái này là ven đường gọi hoa tử đồng dạng. Có thể là, từ người này thể nổi truyền ra cường đại ác bách. Lại là để tại số trần dùng trăm mà tính để tử võ giả. Căn bản liền hô hấp đều quên mất. Quá khủng bố. Cái này lôi tha lôi thôi người, là cái gì tầng thứ tồn tại. Đạo vẫn cử đầu. Còn là đạo phủ thiên quân. Tất cả người đều cảm giác đến trinh lệch thực tại là quá lớn. Mục vân lúc này cũng là đứng tại chỗ, nhìn lấy lão giả một mặt kinh ngạc. Chỉ là chợt, lão giả vừa xài bước ra, lại là trong trước mắt xuất hiện tại mục vân thân trước. Bàn tay hắn một nắm. Hướng lấy mục vân trước ngực trộp tới. Mục vân muốn phản kháng, lại là vô pháp phản kháng. Nam tử trực tiếp đem mục vân mặt ngoài thân thể nguyên long cổ giáp y cởi, nắm trong tay. Tiền bối. Mục vân thanh âm tối nghĩa nói, cái này là. Ngươi từ nơi nào trộm đến. Lôi thôi nam tử hai mắt nhìn thẳng mục vân, lúc này quát. a cái gì à. Lôi thôi nam tử trực tiếp một tay nhấc lên mục vân, bàn tay một vung, đem mục vân ném tới trên nóc nhà. Một tiếng ấm vang vang lên, mục vân lúc này một cái tiên huyết phun ra cả cái sắc mặt người trắng bịch. Quá khủng bố cái này lôi thôi nam tử cũng không phải muốn giết chính mình. Có thể là tính như đây. Cũng cơ hộ một lần đem hắn nửa cái mạng ngã không có. Thấy cảnh này, ngô tuấn phong mấy người, lại là hớn hở ra mặt. tiền bối... Là hắn trộm Thương Vân Hải lúc này quát Ta hỏi ngươi sao Lão giả thoáng nhìn Thương Vân Hải Hai mắt tựa hồ nhích ra lệnh Người hồn phi phách tán sát khí Bành Thương Vân Hải thân thể nổ tung Hồn phách đều triệt để nát Một ánh mắt Chết rồi Lần này tất cả người đều là mộng bức Đạo chủ cửa trọng Bị một ánh mắt xếp chết rồi Cách này lôi thôi nam tử Đến cùng là người nào Lôi thôi nam tử nhấc lên mục vân mắt cá chân. Giống là ném đồ chơi. Bàn tay một vùng. Đem mục vân thật cao quăng lên. Bành. Thân thể lại lần nữa rơi xuống đất. Mục vân cả cây sắc mặt người trắng bịch, xương ngực đều là gãy đứt ra mấy cây. Lôi thôi nam tử thực lực quá khủng bố. Bọn hắn tất cả người tại cây này lôi thôi nam tử trước mặt đều giống như đồ chơi. tiền bối. Mục vân cái này lúc há miệng ra tiên huyết phun ra thống khổ nói, không phải ta trộm, ồ, lôi thôi nam tử ngồi xuống, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ mục vân, liền nói ngay kia ngươi từ nơi nào được đến, là thương bất hủ tiền bối tặng ta. Nghe đến cái này lời nói, lôi thôi nam tử biểu tình ngẩn ngơ, ngay sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn bốn phía đám người, nói đều không được động, chờ ta trở lại. Lời nói rơi xuống, lôi thôi nam tử dấm lên dụ dị bộ pháp, cả cái người thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này lúc, không ai dám động. Mục vân nằm tại nóc nhà, cả cái người từng ngụm từng ngụm thổ huyết. Liền bị lôi thôi nam tử ngã hai lần, thật kém điểm đem hắn ngã chết rồi. Người này đến cùng là người nào quá khủng bố cái này lúc chàng diện phá lệ dụ dị. Mấy trăm người đứng tại bốn phía, có thể là không ai dám động. Dù cho nhìn lấy Mục Vân trọng thương ngã gục gục ở chỗ này, cũng không ai dám động. Mà lúc này thương tục thương tế Vân ánh mắt một lạnh, khẽ nói, Mục Vân chịu chết đi. Hắn vừa xài bước ra trực tiếp xếp ra. Bành, có thể là tại thương Tề Vân vừa xài bước ra thời điểm. Hắn thân thể lại là đột nhiên nổ bể ra đến. Cả cái người hóa thành bột mịn ta nói, đều không được động. Lôi thôi nam tử thanh âm vang lên, tựa hồ căn bản không có đi. Lần này tất cả người đều sợ sợ. Quá khủng bố thật quá khủng bố. Cái này nam tử đến cùng là thần thánh phương nào a? Lần này là thật không ai dám động. Không ít người sợ đến mặt mũi trán đầy là mồ hôi, có thể lau đều không dám lau. Cái này chờ đợi qua đi tới mấy cái canh giờ. Nơi xa, một thân ảnh, dấm lên ruộng dị bộ pháp, lại lần nữa xuất hiện. Lôi thôi nam tử cách này lúc đi đến Mục Vân thân trước, vỗ vỗ Mục Vân bả vai, nói, xác thực là hắn cho ngươi. Đắt là hắn cho ngươi kia liền cho ngươi đi. Nói, lôi thôi nam tử đem nguyên long cổ giáp y trả cho Mục Vân. Mục Vân quả thực là muốn thổ huyết. Cách này người đến cùng là người nào? Phá phá phá phá. Nam tử đột nhiên cười lên ha hả, nói, ngươi nhóm đều nghiêm túc như vậy làm gì? Ta lại không ăn thịt người. Lần này tất cả người đều dọa sợ. Cái này ra họa đến cùng là cái gì quái thai à? Vô thượng thần đế 473, chương 4996 tứ phương mặt thạch. Có sợ ta như vậy sao? Lôi thôi nam tử ngữ khí lập tức lạnh xuống, khẽ nói đều cho ta cười. Đám người càng là mộng bức. Cười A Nam tử hử một tiếng, bàn tay một nắm. Bành. Hơn 10 vị đảo chủ đệ tử thân thể nổ tung. Nam tử nhìn về phía cách khác người, khẽ nói cười không cười. Lập tức, mấy trăm vị ba đại tôn đệ tử, từng cách lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tới. Cười đến thật khó nhìn. Lôi thôi nam tử liền nói ngay, đừng cười. Đám người lập tức lần lượt ngừng xuống. Ta nói đừng cười, ngươi còn cười. Lôi thôi nam tử bàn tay một vung. Cong ngón búng ra. Cách không một vị đảo trù thất trọng đệ tử. Trực tiếp nổ thành bột mịn. Sau một khắc tất cả người triệt để ngốc. Cách này đến cùng hắn là cái gì người điên. Quả thực là không nói lý lẽ. Lôi thôi nam tử tiếp theo nói bây giờ thương châu còn có cái gì phương tồn tại. Không ai dám hồi đáp. Đều dọa sợ. Lôi thôi nam tử trực tiếp nhấc lên nửa chết nửa sống mục vân Nói hỏi ngươi đây, xú tiểu tử Mục vân liền nói ngay thiên phượng tông thương tộc tiêu giao cùng Lôi thôi nam tử nghe đến cách này lời nói Một mặt bi thương nói Năm đó thương châu Tám đại tông môn gia tộc Chỉ còn lại ba cái Lúc này lôi thôi nam tử thật giống lại rất bình thường Ta lại hỏi ngươi Lôi thôi nam tử lần nữa nói bây giờ thương châu tối cường giả là người nào. Nghe đến cách này lời nói. Mục vân lắc đầu nói. Tiền bối. Ta cũng là vừa tới thương châu không lâu. Kia một bên mấy vị kia. Hẳn phải biết. Nghe đến mục vân cách này lời nói. Thương vân đỉnh. Lý đạo minh cùng với ngô tuấn phong. Lệ thế tân đám người. Biến sắc. Mục vân cách này vương bát đàn. Đem cái này lôi thôi nam tử giao cho bọn hắn. vạn nhất hồi đáp sai. Cái này ra hỏa là trực tiếp liền giết người. Người nhóm nói. Lôi thôi nam tử nói thẳng. Thương Vân đỉnh cái này lúc nhắm mắt nói. Tối cường người là người nào? Vãn bối quả thực không biết. Chỉ là biết rõ. Thương tục tục trưởng thương hoang đại nhân. Tiêu giao cung chi chủ liễu văn khiếu đại nhân. Thiên phượng Tông Tông chủ thương vân quẩn đại nhân. Cái này ba vị đều là đảo vẫn thần cảnh cấp bậc. Đến mức ba vị đại nhân này. Ở tại đảo vẫn cái gì cấp bậc? Vãn bối cũng thật là không rõ ràng. Nhưng là sẽ không thấp hơn tam tài cảnh. Lôi thôi nam tử cao mày nói, không có đảo phủ thiên quân cảnh đảo vương nhân vật. Không có. Lôi thôi nam tử lập tức nói, không nên A không nên A Nam tử nói cao mày tựa hồ rơi vào đến cái gì hồi ức suy tư Lại là qua hồi lâu sau Lôi thôi nam tử tỉnh táo lại Nhìn về phía mục vân Nói Thương thiên chạch Thương bất hủ Thương minh vương ba người đều tuyển chúng ngươi Thương thiên Trạch đảo trần thủ chát cho ngươi Thương bất hủ nguyên long cổ giáp ý cho ngươi Thương minh vương bất đồng minh vương kiếm đều nguyện ý cho ngươi Bọn hắn tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi. Nghe đến cách này lời nói, Mục Vân ngốc tại chỗ, mà bốn phía, mấy trăm vị tam đại gia tộc tông môn đệ tử càng là thạch hóa. Cái gì? Không chỉ là nguyên long cổ giáp y trên tay Mục Vân. Thương Thiên Trạch, một vị chân chính tứ cấp đỉnh tiêm đảo Trần Đại Sư tác phẩm đảo Trần Thủ Chát, còn có thương Minh Vương bất đồng Minh Vương Kiếm. Cũng là một kiện chân chính vương đảo chi khí. Cách này hay kiện thế mà cũng bị Mục Vân thu hoạt. Cách này nhất khắc. Mục Vân là thật tâm lý đắng. tiền bối. Ngài cảm thấy ba vị nhìn chúng ta liền được rồi. Ngươi đừng nói ra đến. A ngươi nói ra đến. Cách này thương châu. Ta còn có thể tiếp tục chờ đợi sao. Thương Vân Đỉnh. Lý Đảo Minh. Cùng với Ngô Tuấn Phong. Lệ Thế Tân nhìn về phía Mục Vân. Mắt bên trong cơ hồ không phải tỏa sáng, mà là thả ra một vầng mặt trời. Cho nên, này vật, ta cũng sao cho ngươi đi." Lôi Thôi nam tử đắng chát cười nói. "Này vật, cái gì?" Lôi Thôi nam tử nói, bàn tay lấy ra một khối đen như mực thạch. Mặt thạch lớn chừng bàn tay, vung vức, mặt ngoài bình bình vô kỳ. Lôi Thôi nam tử lần nữa nói, Thế nhân đều là cho là ta thương thiên tông là năm đó ngỗ nhịp thần đế mệnh lệnh. Mới gặp đến diệt tông tai nạn. Lại là không biết. Là bởi vì này vật. Này vật ta nghiên cứu vô số tuế nguyệt. Làm gì được căn bản nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Nhưng là này vật. Nghe nói cho dù là đạo phủ thiên quân cũng sẽ vì thế điên cuồng Bây giờ ta giao phó cho ngươi. Nghe đến cách này lời nói. Bốn phương đệ tử. Từng cái càng là cơ hồ mắt đỏ. hận không được ánh mắt đem Mục Vân cho nuốt Tiền bối. u V, K, Qu, M. Ta không muốn được không? Ta cảm thấy bọn hắn cũng rất ưu tú. Mục Vân yếu ớt nói. Này chỗ nào là tặng bảo? Đây quả thực là giết người đảo trận thủ chát nguyên long cổ giáp y bất động minh vương kiếm cái này ba hiện tuyệt thế chân bảo tại trong tay hắn. Chỉ sợ thương châu bên trong đảo vẫn cường giả nhóm. Đều muốn giết hắn. Bây giờ. Lôi thôi nam tử còn nói ra cái này vung vứt mặt thạch. Là thương thiên tông diệt tông nguyên nhân. Đảo phủ thiên quân đều sẽ vì thế điên cuồng Có thể nghĩ. Việc này như là chuyện ra ngoài. Kia cả cái thương vân cảnh nổi vô số đại năng. Sợ rằng đều muốn giết hắn đây cũng không phải là vui đùa thất phu vô tội. Hoài bích có tội. Lần này, lôi thôi nam tử là đem hắn cùng toàn bộ tiết lộ ra đến. Ta nói cho ngươi, liền cho ngươi, ngươi cần phải muốn. Lôi thôi nam tử ý chính ngôn tử nói. Nghĩ ném. Nằm mơ. Nói. Lôi thôi nam tử bàn tay một nắm mục vân bàn tay. Đem mặt thạch đâm rách mục vân lòng bàn tay bên trong. Mục vân thể nổi. Tiên huyết bị dây lát ở giữa hấp thu một nửa. Cả cây sắc mặt người trắng mịch cái này là thứ đồ gì Hội nuốt huyết lôi thôi Nam tử lập tức nói Như không phải này vật Ta cũng không khả năng sống đến bây giờ Hiện tại này vật giao phó cho ngươi Hy vọng ngươi một ngày kia Có thể đủ nghiên cứu bí mật trong đó Lời đến này chỗ Lôi thôi nam tử đột nhiên cười lên ha Bây giờ thế giới Đến cùng là cây sạng gì Ta cũng nên đi ra ngoài nhìn một chút Nhìn một chút cáo tử Nói, nam tử chân đạp hư không thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Tới lui như gió chỉ có lưu lại một vân tại tại chỗ lộn xộn Mà bốn phương ba đại tôn đệ tử từng cách càng là trởn mắt hốt mồm. Cái này tính cái gì sự tình? Không hiểu thấu xuất hiện một vị bệnh thần kinh. Không hiểu thấu. Cái này bệnh thần kinh chạy nhưng vào lúc này. Giữa sân một thân ảnh. Dùng xếp đánh không kịp bưng tai chi thế. Nhanh chóng rời đi Mục vân chạy mà từng làm một hồi lâu về sau Tam phương võ giả mới đến phản ứng qua tới Bắt hắn lại Thương vân đỉnh lúc này gầm thét lên Lập tức Này hàng hiện tại tiếp nhận trọng thương Là giết hắn cơ hội tốt Nếu không đợi ngày khác khôi phục Ta nhóm đều phải chết Cách này lúc tất cả người đều là phản ứng qua tới Mục vân không thể chạy một ngày khôi phục trạng thái toàn thịnh Bọn hắn tất cả người đều phải chết nhất nhất nhất trọng yếu là. Mục vân thân bên trên. Có lấy để đảo vấn thần cảnh. Đảo phủ thiên quân đều hội triệt để nổi điên bốn đại trí bảo đảo trận thủ chát nguyên long cổ giáp y bất đồng minh vương kiếm còn có kia thần kỳ mặt thạch. Bất luận một cách nào. Đều đủ để cho vô số đảo vấn. Đảo phủ thiên quân cấp bậc tồn tại. Triệt để điên cuồng còng khỏi sợi nối bọn hắn. Sát na, thậm chí liền cái này thương tinh cung bên trong đạo đạo quang trụ cấm chế, đại gia đều không để ý, giống như điên, gầm thét đuổi theo Mục Vân. Mà cái này nhất khắc, vốn là chuẩn bị lặng lẽ im lặng cầm lấy ba đại chí bảo, liền này ăn uống no đủ, vững vàng phát triển đề thăng tự mình Mục Vân, bị ép buộc thành vì chúng mũi tên chi Mà lại, đây chỉ là bắt đầu. Vô Thượng Thần Đế 473, chương 4997 không giấu được. Hiện tại còn là tại di tích này chỗ bên trong biết đến đều chỉ là những này đảo trụ thần cảnh cấp bậc đệ tử nhóm. Mà một khi tin tức truyền ra, cả cánh thương châu cảnh nổi sợ rằng đều hồi biết rõ. Mà tới kia thời điểm, đạo Đài Thần Cảnh, đảo Hải Thần Cảnh, Thậm chí là đảo vẫn thần cảnh cấp bậc tồn tại. Đều hội triệt để điên. Bốn đại chí bảo thực tại là quá mê người Mục Vân dọc đường buôn tập. Bị tứ phương mặt thạch hấp thu một nửa tinh huyết. Lại bị lôi thôi nam tử kém điểm cho đánh chết. Hiện tại tốc độ là thật là mau không nổi. Rời đi thương tinh cung bốn phía nước biển lực cản tại cách này lúc để Mục Vân cảm thấy là trầm trọng như vậy. Đáng chết. Thấp giỏng quát mắng ở giữa. Mục vân càng phát kiên trì không được. Đầu mê man ở giữa, hắn cảm giác đến, một cố kinh khủng sức lôi ghéo, đem hắn cả cái người hút vào trong đó. Mặt thạch, lầm bẩm tiếng tiêu thất, mục vân thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất ở trong biển triệt để không thấy. Sau một khắc, mục vân chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện tại một phiến ú ám thiên địa ở giữa. Bốn phương tựa hồ vô cùng vô tận lan tràn ra. Thực tại là kiên trì không được. Một vân đầu một choáng ẩm vang ngã xuống đất, mà liền tải cái này lúc, cái này trong không gian thần bí, thiên thường, trong lòng đất, hai bên, từng sợi khói đen, chậm rãi bay lên. Khủng bố sát khí tại cái này lúc bột phát ra, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, làm người sợ hãi khí tức truyền ra tới. Những ghi khói đen bao vây lấy mục vân thân thể, đem mục vân bao phủ trong đó, thật lâu không tan. Người đâu? Biển bên trong thương vân đỉnh, mang theo thương tộc tử để, không khỏi kinh nghi bất định. Vừa mới còn cảm giác đến mục vân khí tức, thế nào một cái chớp mắt ở giữa, người không thấy rồi. Đáng chết! Một câu quát mắng thương vân đỉnh liền nói ngay, vân minh, việc này, không gạt được. Mục Vân chỉ là bị cái kia lôi thôi nam tử thương. Nhưng là một ngày trả lời. Ta nhóm hai cái. Thêm lên ngô tuấn phòng. Lệ Thế Tân. Lý Đảo Minh. Đều sẽ không là đối thủ. Đảo chủ thất trọng này hàng liền có thực lực như thế. Đi đến đảo chủ bát trọng cửa trọng đâu. Thương Vân Đỉnh không dám suy nghĩ. Ý của ngươi là. Thông chi tộc bên trong đảo Đài Thần Cảnh tiến đến giết hắn. Thương vân đỉnh khẽ nói, này hàng một ngày rời đi cách này bí điện, nhất định là hội bỏ trốn mất dạng trời đất bao la, đến thời điểm ta nhóm đi chỗ nào tìm hắn. Nghe đến cách này lời nói thương vân minh nội tâm là không bỏ, một ngày đảo đài thần cảnh thậm chí đảo hải thần cảnh cường giả nhúc tay. Kia bốn kiện trí bào, bọn hắn căn bản vứt không có. Có thể là thương vân minh trong lòng cũng là minh bạch thương vân đỉnh lời không sai. Mấy người bọn họ. Không người là mục vân đối thủ. Như tiếp tục truy sát. Mục vân khôi phục. chết hội là bọn hắn tốt xấu đem chuyện này báo lên. Bọn hắn có thể đủ được đến gia tộc các đại nhân vật ban thưởng. Cũng không đến nỗi cái gì cũng không chiếm được. Lập tức phái người đi. Cùng lúc. Lý Đạo Minh cũng là xuất lính lấy tiêu giao cung không ít đệ tử. Tại cách này huyết hải chi bên trong. Bốn phía ra tìm Mục Vân. Ngô Tuấn Phong, Lệ Thế Tân hai người đồng dạng không hề từ bỏ. Lệ Thế Tân nhìn về phía Ngô Tuấn Phong, nhìn không được nói, việc này, không giấu được. Ý của ngươi là. Ngươi phụ thân vì ta nhóm Thiên Phượng Tông Ngũ Đại Phó Tông Chủ một trong, này sự tình hắn như là biết rõ, ra tay. Mục Vân phải chết, đến thời điểm bốn đại trí bảo đều là phụ thân ngươi thu hoạch Lệ Thế Tân thâm trầm nói. Nghe đến cái này lời nói, Ngô Tuấn Phong ánh mắt sáng lên. Lệ Thế Tân, ngươi không hứng thú. Ta đương nhiên có hứng thú. Lệ Thế Tân nói thẳng. Có thể là ta càng biết rõ. Bằng ta đảo chủ cửu trọng. liền tính là đi đến đảo đài nhất trọng. Ta cũng không khả năng được đến này bảo. Ngươi phụ thân đạo vẫn thần cảnh Được đến trí bào Tất nhiên có thể dùng thành tựu tự thân Mà ta cần thiết liền là ngươi nhóm phụ tử hứa hẹn Ta lệ thế tân đi đến đạo đài thần cảnh Đạo hải thần cảnh hết thảy tu hành tài nguyên Ngươi phụ thân cho ta Thành sao? Ngô Tuấn Phong cười nói Lệ thế tân Ta phía trước chỉ cảm thấy ngươi là khổ khờ Không nghĩ tới Người tâm tư như này linh hoạt Lệ thế tân lại là nói thẳng Kia bốn kiện đồ vật Bất kỳ cái gì một kiện Đều có thể nói danh chấn thương châu Danh chấn thương vân cảnh Mục vân chính là đạo chủ thất trọng Muốn nuốt một mình liền là tìm chết Lời đến này chỗ Ngô Tuấn Phong Lông Mày Nhú lại nói Có thể là ta phổ thân cũng không thể tiến vào Mà một khi thí luyện kết thúc Mục vân không ngốc, liền tuyệt đối sẽ lập tức trốn xa Thương Châu ẩn nút lên đến. Đạo vấn thần cảnh cử đầu nhân vật nhóm, là vào không được, có thể là đạo đài thần cảnh lại là có thể. Lệ Thế Tân lập tức nói. Cái này bí địa. Ban đầu liền là đạo hải thần cảnh phát hiện. Tại cái này bên trong tuần tra rất lâu. Sau đến bí cảnh từng bước biến hóa, đạo hải thần cảnh nhận đến bài xích. Có thể là đảo đài thần cảnh sơ kỳ trung kỳ cấp bậc. Lại là có thể dùng tiến đến. Đảo đài hậu kỳ cảnh giới liền vô pháp tiến đến. Mà lại theo lấy thời gian chuyển rời. Sợ rằng đảo đài thần cảnh trung kỳ cũng vô pháp tiến đến. Cho nên muốn nhanh. Ta nhóm đã tiến đến nhiều năm. Minh bạch. Hai người lập tức bắt đầu bận sống lên đến. Mà ngay sau đó. Tiến vào bí địa bên trong mấy ngàn vị đảo trụ thần cảnh cấp bậc đệ tử. Từng bước đều biết này sự tình. Mục vân. Mục vân là người nào? Quản hắn là ai hắn thân bên trên có nguyên long cổ giáp y. Có đảo trần thủ chát. Còn có bất đồng minh vương kiếm. Nguyên long cổ giáp y cùng bất đồng minh vương kiếm đều là vương đảo chi khí. Đảo trần thủ chát cùng nguyên long cổ giáp y còn có luyện khí thuật. Những này đồ vật. Giá trị vô pháp đánh giá. Đi giết hắn. Người tìm chết a kia ra hỏa có thể là đảo chỗ thất trọng. Lấy một địch bày. Giết khúc thất thất cùng diệt doãn. Đúng vậy A Đúng vậy A liền là thương vân đỉnh. Lý đảo minh đám người. Đều không phải hắn đối thủ. Cái kia thần bí lôi thôi nam nhân. Cho mục vân mặt thạc đến cùng là cái gì trí bảo. Ta nghe nói liền là đảo phủ thiên quân cảnh đại nhân vật. Đều hội triệt để điên cuồng. Thậm chí thương thiên tông đều là bởi vậy diệt vong. Một lúc ở giữa, tin tức như gió một dạng truyền ra. Cả cái bí địa bên trong, mấy ngàn vị đệ tử khắp nơi đều tại tìm Mục Vân. Dù là biết gió, Mục Vân đã là đảo chủ thất trọng. Dù là biết gió Mục Vân có thể giết đảo chủ cửu trọng. Có thể là rất nhiều người vẫn là đi tìm Mục Vân. Thực tại là trí bảo quá hấp dẫn người như này khủng bố tồn tại, bất kỳ người nào đều hội phát cuồng, đau, đen như mực thạch bên trong, vô tận thời không ở giữa. Một tiếng lầm bầm vang lên. Mục vân chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp yếu ớt Hắn phản phất ngủ một giấc, làm một cây rất dài rất dài mộng. Trong mộng cha cùng nương đứng ở bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn, thậm chí cha mẹ còn sinh một người muội muội Trong mộng tần mộng giao một bộ váy trắng đứng tại bờ biển, khô hoán hắn danh tự. Trong mộng trần nhi, phong nhi, yên nhi, nhìn lấy hắn, cười đến rất vui vẻ. Đau đau đau. Đột nhiên nhất khắc, mục vân ngồi dậy, nghe răng trởn mắt, sắc mặt trắng bịch. Nàng ánh mắt nhìn về phía bốn phía, vô cùng ngạc nhiên. Hôn mê rồi. Đây là nơi nào? Bị bắt lại rồi. Bị giam giữ tại cái này bên trong rồi. Cái này nhất khắc, Mục Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là cúi đầu nhìn lấy dưới chân. Điêu khắc phiền phức phức tạp tối nghĩa văn ấm đại địa. Tựa hộ là nào đó chủng kỳ lạ ngọc thạch. Tản ra tối tăm quang mang. Tứ phương Mặc thạch. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó liền là mắng, ngươi đại gia, lão nam nhân. Vô thượng thần đế 473. chương 4998 bổ sung khí huyết. Lôi thôi nam tử là người nào, hắn không biết rõ. Có thể là hắn cách này lần. Là thật bị lôi thôi nam tử hải thảm nguyên bản nguyên long cổ giáp y bại lộ. Mục vân cũng không lo lắng. Một kiện vương đảo chi khí. Xác thực là giá trị phi phàm. Có thể là vương tâm nhã hiện nay là thiên phượng tông phó tông chủ một trong. Thân phận địa vị cực cao. Hắn chỉ cần nguyên long cổ giáp y. Có thể dùng đem bên trong ghi chép khí thuật. Giao cho Thiên Phượng Tông. Kể từ đó. Cũng có thể bảo đảm chính mình an toàn. liền tính thương tục cùng tiêu giao cung thật có khác tâm tư Thiên Phượng Tông cũng hồi ngạnh kháng đến cùng. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Nguyên Long Cổ Giáp Y. Bất Động Minh Vương Kiếm. Đạo Trần Thủ Chát. Toàn bộ bại lộ. Thậm chí kia mặt thạch. Tưởng gì nhất mặt thạch. Lôi thôi nam tử còn đặc biệt cường điệu Là trí bảo Là đạo phủ thiên quân vô địch nhân vật đều hội triệt để điên cuồng trí bảo người nào không đồng tâm Dù là lôi thôi nam tử nói Thương thiên tông thậm chí bởi vậy hủy diệt Có thể là cách khác người sẽ tự động không chú ý câu nói này Chỉ coi trọng cách này trí bảo bản thân Cách này giống là Rõ ràng rất nhiều di tích chỗ Cấm địa Hung hiểm vô cùng Tử thương vô số võ giả Hung danh tại bên ngoài Có thể là niên niên đều có người đi sấm Vì cái gì? Bởi vì mỗi một vị võ giả Đều cảm thấy mình là thiên mệnh chi tử Là thiên tuyển người Cảm thấy mình cùng người khác bất đồng Tiến vào trong đó sẽ không chết đối đãi mặt thạch Thiên phượng tông cũng tốt Tiêu giao cùng Thương tộc cũng được Tuyệt đối đều hội không quản hết thầy muốn được đến. Không có cách quá để người khó dùng dứt bỏ. Mục vân giấy rua lấy nghĩ muốn đứng lên đến. Có thể là bàn tay chạm đất. Lại chỉ cảm thấy cách tay. Ngoạ tạo. Sau một khắc. Mục vân cả cái người thần sắc ngẩn ngơ. Hắn một đôi tay. Nhìn lên đến quả thực lại như cùng khô cành cây. Như hôi thạch. Giống như lá khô. Già nu mục nát không nói. Càng là gầy như que củi. Lấy ra một chiếc gương, nhìn lấy trong gương chính mình, Mục Vân triệt để xứng sờ. Hắn cả khuôn mặt nhìn lên đến. Đều là khô gầy. Cơ hồ là da bọc xương. Cái này bộ dáng Quả thực là so chính mình thỏ nguyên hao hết nhìn lên đến chẳng tốt đẹp gì. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Cái này là... Khí huyết bị nuốt khô rồi. Ta cầu thả ngươi đại gia á, vương bác đàn. Mục vân cách này lúc nhìn không được mắng lên. Khẳng định là mặt thạch vấn đề mặt thạch đến tay. Trực tiếp thôn phể hắn một nửa tinh huyết. Mà bây giờ. Hôn mê một chàng. Mặt thạch kém điểm đem hắn hút khô. Cách này đồ chơi. To lớn thương thiên tông đều là bởi vậy hủy diệt. Mục vân không cảm thấy chính mình một cách đảo trù thất trọng. Có thể đủ nghiên cứu ra cái gì bí mật. Đáng chết. Cái này phiến không gian hẳn là mặt thạch nội bộ A. Chỉ là hắn là như thế nào tiến đến. Lại nên thế nào ra ngoài. Mục vân nhìn lấy bốn phương mở miệng nói thả ta ra ngoài. Thanh âm quanh quẩn ra không người để ý tới. Ngươi không thả ta ra ngoài ta không liền muốn chết ở chỗ này rồi. Mục vân lại lần nữa nói ngươi muốn uống huyết. Ta phải đi ra ngoài bắt người nuốt huyết á. cái này lời rơi xuống. Sau một khắc. Mục vân thân ảnh biến mất tại mặt thạch không gian bên trong. Ngay sau đó. Xuất hiện tại huyết hải. Bốn phía nước biển áp lực bóng nhiên hàng lâm. Mục vân thở ra một hơi. Một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh người. Chính là bàn cổ linh. Bàn cổ linh mang theo mục vân. Rời đi này chỗ. Bí địa bên trong. Một tòa sơn mạch ở giữa Bàn cổ linh thân ảnh hàng lâm Sơn cốc bên trong Mục vân khoanh chân ngay tại chỗ Nút ăn từng khỏa đảo đan Thể nổi đảo lực tràn đầy lên đến Có thể là Khí huyết thâm hụt quá nghiêm trọng Hắn cả cái người nhìn lên đến Khô gầy khô khan thực tại là sợ người Mục chủ Bàn cổ linh chắp tay nói Ta đi thăm dò cha Hiện tại bí địa bên trong Khắp nơi đều là ngài danh tự truyền bá Rất nhiều người đã là không kịp chờ đợi muốn giết ngài Không sợ Mục vân khoát tay một cái nói Có ngươi tại đến nhiều ít Giết bao nhiêu Bàn cổ linh không hiểu thấu thuế biến hạ Cả cái người như là tinh khiết nhất hỏa diễm bản nguyên Hiện tại không thể xưng hô hắn vì cái gì cái gì nguyên hỏa Hắn liền là bàn cổ linh thuần túi nhất hỏa có thể là Thế nào rồi Mục vân hiếu kỳ nói, thật giống, có đảo đài thần cảnh tiến đến. Lời này vừa nói ra, mục vân khẽ giật mình. Cái kia số nam nhân, mục vân mắng. Nếu không phải hắn, thương vân đỉnh mấy người chắc chắn phải chết. Ta chu tiên đồ thế giới cũng có thể tiếp tục huyết chương. Hiện tại tốt, tất cả người đều biết. Ta thân bên trên có bốn kiện tuyệt thế chí bảo. Mỗi một kiện đều là hội để vô số đảo trụ, đảo đại, đảo hải thậm chí đảo vẫn cường giả điên cuồng. Bàn cổ Linh nói bổ sung kỳ thực tính là 6 cái. Nguyên long cổ giáp y bản thân phòng ngự cường đại còn có khí thuật ghi chép bên trên. Mà lại bởi vì lôi thôi nam tử xuất hiện. Đại gia đều quên. Mục chủ giết phù thanh hảo. Phù thanh hảo thân bên trên mặt vân cửa nguyên cầm. Đây cũng là vương đảo chi khí. Bị chủ thượng ngài được đến. Mục vân xứng sờ. Sát chờ tất cả mọi người đều phản ứng qua đến. Hội càng thêm điên cuồng muốn giết hắn. Mà lại. Liền coi như hắn đem tất cả trí bảo đều giao ra. Vẫn sẽ có người giết hắn. Bởi vì một bộ phận người là căn bản sẽ không tin. Hắn hội đem trí bảo giao ra đương nhiên. Hắn là tình nguyện chết. Cũng sẽ không giao ra. Bàn cổ linh. o v q q m Mang ta đi liệp sát một chút hoang thú. Hoặc là là tam tông đệ tử. Chủ yếu là thương tộc cùng tiêu giao cung đệ tử. Thực lực càng cao càng tốt. Mục vân bất đắc dĩ nói. Ta cần đại lượng khí huyết đến khôi phục. Mục vân quả thực là tâm mệt mỏi. Hắn nắm giữ bí thuật. Đại tác mệnh thuật. Hao phí thỏ nguyên. Cùng thiên hoán lực, cũng có thể dùng dựa vào thôn phể cùng tình hóa huyết mạch uy năng. Thôn phể khí huyết, đến nhịch chuyển hóa thành thỏa nguyên nếu như nói đại tác mệnh thuật. Cùng thiên hoán lực, vạn năm thỏa nguyên đổi lấy nhất trọng cảnh giới đề thăng. Kia thôn phể khí huyết, nhịch chuyển thành thỏa nguyên. Liện là mười lần trinh lịch, bản thân hắn chính mình đề thăng dựa vào thôn phể cũng có thể dung hợp khí huyết. Nhưng là trước mắt cái này mặc thạch. Thoạt nhìn là muốn khí huyết vẩn dưỡng Mục Vân cảm thấy. Lần sau cái này ra hỏa lại nuốt chính mình khí huyết. Hội đem chính mình nuốt chết bàn cổ linh lập tức nói. Được. Kết quả là bàn cổ linh cóng lên Mục Vân. Rời đi này chỗ đi tìm hoang thú, tam tông đệ tử. Quanh một tòa sơn mạch chỗ bên trong. Mấy chục cái thể hình cao lớn. Hổ văn làn ra. Hình giống như sư tử một dạng trăm trưởng cao lớn hoang thú. Thân thể ấm vang ngã xuống đất. Bàn cổ linh cách này lúc nói, mục chủ tốt. Mục vân lúc này run run dậy dậy đi ra thôn phể bảo phát. Cường hoành khí huyết chảy vào thể nội, bổ túc lấy chính mình thể nội khí huyết tàn khuyết. Chỉ trước mắt, mấy tháng thời gian trôi qua. Cách này mấy tháng thời gian bên trong. Bàn cổ linh liệt sát hoang thú. Võ giả, Mục Vân thôn phể khí huyết, mà trước mắt Mục Vân nhìn lên đến Trung Quy là không lại mặt mũi tràn đầy khô cạn Nếu như nói phía trước, hắn thể nội khí huyết bị mặt thạch nuốt mất 90%, kia hiện tại cơ bản khôi phục lại 60% độ. Trung Quy nhìn lên đến, giống người dạng khí huyết thôn phể vào thể nội, huyết mạch bên trong tỉnh hóa uy năng. Tại cách này lúc đem những kia hốn tạp khí huyết. Toàn bộ vút thuận. Bị Mục Vân dung hợp. Trên thực tế, Mục Vân một mực là rất là tò mò. Phụ thân Mục Thanh Vũ. Khả năng là năm đó mời đại vô thiên giả một trong mục tiêu thiên hậu nhân. Hắn Mục Vân cũng là mục tiêu thiên hậu rồi. Mà mấu thân lại là nắm giữ tình hóa huyết mạch để Mục Vân rất là kỳ quái. Thương Lan Đại Chiến. Mục Vân mới thật minh bạch. Mấu thân thân vì mời đại vô thiên giả một trong Diệp Vân Lam chuyển thế Khó trách hội nắm giữ cái này các loại thần kỳ huyết mạch chi lực. Tình hóa huyết mạch nhìn giống như gân gà có thể là những năm gần đây lại là mang cho Mục Vân trợ giúp thật lớn. Hiện tại cảm giác dễ chịu nhiều. Mục Vân dối ra lưng mỏi. Lại lần nữa nói. Xem ra sau này. Cần thiết bị bổ túc khí huyết đan dược. Chí bào. Nhiều thôn phải một chút khí huyết mới được. Bàn cổ linh gật gật đầu. Mục vân cười cười, vừa muốn mở miệng, lại là sắc mặt đột biến. Vô thượng thần đế 473. chương 4.999 không dùng thì phí. Thể nổi khí huyết, khôi phục lại bảy thành. Nhưng vào lúc này, hồn hải bên trong. Kia lặng lặng đứng sừng sứng. Cùng chu tiên đồ một dạng lơ lượng tứ phương mặt thạch. Lại là đột nhiên. Tràn vào đến Mục Vân thể nội. Mặt thạch những nơi đi qua. Phong quyển tàn vân. Khí huyết nhanh chóng tiêu hao. Bàn cổ Linh chơ mắt nhìn. Mục Vân ở trước mặt hắn. Từ một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. Biến thành một cái da thịt khô giáo khô nhẹ da bọc xương lão giả. Mã Đức. Mục Vân nhìn không được giận mắng lên đến. Mục Chủ. Bàn cổ Linh cũng là ngẩn ngơ. Cái này tứ phương mặt thạch đến cùng là lai lịch gì? Quả thực là hang không đáy. Mục vân càng phát khóc không ra nước mắt. Tiếp tục đi. Lôi thôi nam tử chỗ nào là đưa cho hắn một kiện trí bảo quả thực là đưa cho hắn một kiện muốn mệnh hung khí. Cái này. Người nào chịu được? Mục vân trước mắt nhìn lên đến 10 phần khô nhẹ. Có thể là theo lấy cảm ứng chính mình thể nổi. Mục vân lại là cảm thấy đến một vài điểm khác biệt Mục chủ Thế nào rồi Cảm giác đến mục vân khí tức biến hóa Bàn cổ linh cũng là kinh ngạc không thôi Có chút không đúng Mục vân mặc dù khô lão đáng sợ Có thể là bàn tay một nắm thời điểm Thể nổi đảo lực Cuồn cuộn ngưng tụ Mà hắn mỗi một tấc nhục thân Bột phát ra uy năng Đều là cường đại đáng sợ Đến thử thử, Mục Vân gích đồng nói. Bàn cổ Linh gật gật đầu. Hai người cách nhau trăm trượng, mà sau dây lát ở giữa xung phong ra ngoài, lẫn nhau xung phong mà ra. Khủng bố sát khí bộc phát ra. Oanh long lòng. trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng. Hai thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra. Mục Vân cả cá nhân thân thân lùi lại có thể là mặt mũi tràn đầy đều là mừng rỡ Bàn cổ linh bây giờ là đạo đại nhất trong cảnh giới. Mà hắn bây giờ là đạo trụ thất trong cảnh giới. Có thể là bàn cổ linh cái này một quyền đối hắn áp lực cũng không có kia lớn. Cái này là phía trước chưa từng có qua cảm giác. Mặc dù tứ phương mặt thạch hấp thu khí huyết. Có thể là mục vân cũng cảm giác đến. Tứ phương mặt thạch tựa hồ đem chính mình thể nổi rất nhiều hỗn tạp lực lượng. Lần lượt nuốt mất. Cái này để hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống. Càng thêm cường đại. Không sai không sai. Mục vân khá là hài lòng. Cười nói. Như là cái này bị thôn phể khí huyết. Chỉ cần không bị nuốt mất trí mạng. Ngược lại là đối ta tự thân. Có lấy rất cường đại tăng phúc. Bàn cổ linh cũng là cười nói. Không sai. Đến thời điểm mục chủ ngài nói không chừng thật có thể dùng giải khai mặt thạch bí mật. Có thể đủ để chúa tể một phương thế lực tông môn đều đi hướng hủy diệt trí bào. Tất nhiên là không đơn giản. Tiếp tục. Ô, V, G, M. Một chủ một tớ hai người tiếp tục đi tải cách này rộng lớn bí cảnh bên trong. Có thể là hiện nay cả các bí cảnh nội ngoại lại là triệt để lộn xộn Thương Vân Hải. Diệp Doãn. Khúc Thất Thất. Thương một các loại thiên kiêu chết đi. Thương Vân Đỉnh Lý Đảo Minh, Ngô Tuấn Phong, Lệ Thế Tân những này sống sót đến Thiên Kiêu. Căn bản không dám tiếp tục đuổi giết Mục Vân. Bởi vì Mục Vân đã tiêu thất thời gian rất lâu khả năng khôi phục. Mà một khi khôi phục, bọn hắn thế nào khả năng là Mục Vân đối thủ? Chỉ có bị Mục Vân giết phần. Bây giờ, Thương Tục, Tiêu Giao cùng Thiên Phượng Tông Tam Tục, Đều là đã biết rõ bí cảnh bên trong đã phát sinh sự tình, tiêu giao cung liễu văn trình, thương tục thất gia thương chú, thiên phượng tông ngô văn khiêm. Cách này ba vị chân chính đạo vẫn thần cảnh cường giả cũng là triệt để bị chấn động đến. Bọn hắn không nghĩ tới bí cảnh bên trong thế mà còn có như này cường đại bất khả tư nghị trí bảo. Cách này nào chỉ là hội để bọn hắn điên cuồng đồ vật càng là sẽ để đạo phủ thiên quân điên cuồng tuyệt thế thánh vật. Đặc biệt là kia thần kỳ mặt thạch đến cùng là cái gì. Cho dù là bọn họ tam phương nghiên cứu không thông suốt. Có thể chỉ muốn tin tức khuyết tán ra đến. Cả cây thương vân cảnh nổi những thế lực lớn khác biết rõ. Tất nhiên cũng nguyện ý hoa to lớn cao giá cả tới mua. Mục vân. Cách này chưa từng nghe qua danh tử. Một lúc ở giữa triệt để vang dội lên đến, oanh, cái này một ngày. Bí cảnh bên trong, một tòa rồng lớn loạn thạch lâm bên trong. Khủng bố khí lãng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thời gian qua đi mấy tháng, mục vân lại một lần nữa khôi phục lại trẻ tuổi bộ ráng. Có thể là cả cái sắc mặt người nhìn lên đến lại là trắng bịch. Giống là tiêu hao thân thể một dạng hư. Nhưng là thực lực lại là cường đại đáng sợ. Đồng thời tại cách này thời gian mấy tháng. Một lần hành động ngưng tổ ra cây thứ 8 đảo trụ. Hồn hải bên trong thông thiên đảo trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh thế kinh người. Đảo trụ kết nối hồn phách hải dương. Hồn phách hải dương dính dáng cả võ giả nhục thân. Khí huyết. Tinh thần các loại. Có thể nói là võ giả hạc tâm chỗ Đại đảo thần cảnh. Đi là tân thế giới đại đạo, là chính thống nhất thiên địa chi đạo, là thương lan thế giới hoàn toàn không thể so bì thế giới chi đạo. Một chủ, ngay tại cách này lúc, một thân ảnh, phá không mà đến, chính là một bộ hồng y, yêu dị khuôn mặt mang theo vài phần cẩn thận. Thế nào rồi? Cử ly lúc này Tây Nam 50 rằm, phát hiện 10 vị thương tộc tử đệ đều là đảo đại nhất trọng nhị trọng cấp bậc. Bàn cổ Linh Gích Đồng nói, tốt, Mục Vân cười lạnh nói, đưa tới cửa chất sinh dưỡng, không dùng thì phí, đi u v g -W -W Hai người cũng không nhiều lời trực tiếp xuất phát. Cách này đoạn thời gian đến, Mục Vân đi đến đảo chỗ bát trọng cảnh giới. Đối mặt cùng cảnh giới võ giả, căn bản không có cái gì áp lực. Thậm chí cửa trọng cảnh giới cấp bậc, cũng căn bản không phải Mục Vân một hiệp lực lượng. Mà có thể mang cho hắn một chút áp lực chỉ có đảo đài cấp bậc. Đảo trụ cùng đảo đài, ngày đêm khác biệt. Có thể là trước mắt. Chỉ là tám đảo đảo trụ một vân. Đối mặt đảo đài nhất trọng. Cũng liền chỉ là một chút áp lực mà thôi. Mười vị đảo đài cao thủ chính là cơ hội. Mấy tháng nay. Hắn cùng bàn cổ linh có thể là đụng phải một đám lại một đám đến từ thương tục. Tiêu giao cùng. Thiên phượng tông đệ tử. Thực lực đều là cực mạnh Loạn thạch lâm địa Mời vị thanh niên nam nữ Mặt lấy mang theo thương tục tiêu chí phục sức Kết đội cẩn thận từng ly từng tí xuyên toa Tại cách này loạn thạch lâm chỗ ở giữa Thương thuân đại ca Cái kia mục vân Thật kia khủng bố sao một vị khuôn mặt Mỹ lệ nữ tử không khỏi hỏi Thất trọng cảnh giới liền có thể giết thương một bọn hắn Quá khoa trương đi Tên là Thương Thuân Thanh Niên cười há hả nói. Ta nghe tột bên trong rất nhiều tận mắt nhìn đến đệ tử nói. Lại là như thế. Bất quá. chúng ta 10 người. Không có cái gì đáng sợ. Này hàng liền tính là đảo chủ thần cảnh vô địch. Có thể là ta nhóm 10 cách đảo đài thần cảnh. Cũng có thể để hắn chết không có chỗ chôn Thương Viện Viện. Ngươi liền đừng lo lắng một vị khác thanh niên cười nói. Thương Thuân đại ca có thể là đạo đại nhị trọng. Kia mục vân tính là thứ gì đụng đến hắn. Tuyệt đối là để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ô thật sao? Thanh niên lời nói rơi xuống, một đảo tiếng cười khẽ tại cái này lúc vang lên. Người nào? Thương Thuân sắc mặt một lạnh, một trưởng đánh ra, trưởng phong gào thét ở giữa, lôi theo lấy không gian trực kích phía trước. Khủng bố thiên địa lực lượng ngưng tụ, giống như phong nhận vô số. Cắt đứt vư không, oanh, phía trước loạn thạch lâm nổ bể ra tới. Một thân ảnh lại là lập tại không trung quan sát mười người. Ta là người nào ngươi nhóm không biết sao. Kia người một bộ mặc y, đứng chắp tay, đứng vững giữa không chung. Ánh mắt mang theo mấy phần cười lạnh, nhìn về phía mười người. Mục vân, mục vân, từng đảo tiếng kinh hô vang lên. Làm phiền chư vị một mực tải tìm ta một vân cười ha hả nói, hiện tại, ta tới tìm các ngươi.